phần 31 ra khỏi thành bốn người tiếp tục đi về hướng bắc lúc này đã giữa đêm ánh trăng trong như nước nhưng đường xa càng lúc càng gặp gần khó đi được chừng bốn năm dặm thì tới một ngọn đồi đá mọc ngổn ngang viên Thời chỉ và tiêu uyển nhi đều hoài nghi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 mẫn tử hoa nghiêm trang đọc, tỷ võ tranh tài nghiêm câm chém giết, thua đến nước cùng dùng đau tự sát. Thủy dân gật đầu chỉ sang hướng đông mà bảo người qua đó đi. đợi mẫn tử hoa đi xa ông mới gọi đồng quyền trở lại, rồi hỏi đồng quyền sư đệ thành thủy thú này gọi là gì? đồng quyền đáp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 Hai người chúng ta liền đến nhà dạng đại ca ở đại lý tỉnh Dân Nam thấy ông ấy trọng thương nằm trên giường Hỏi ra thì biết Ông ấy vì ân sư của bần đạo mà bị thương Diên thừa chỉ nhớ lại Trên thanh trúc đã nói Hoàng Mộc Đạo Nhân chết dưới tay ngủ đột giáo Bàn khả gật đầu một cái Đồng quyền đạo trưởng kể tiếp truy phòng kiếm dạng đại ca nói hôm đó ông ấy đến thạch đại lý thăm bạn thấy ân sư của bần đạo đang bị nhiều người bao vây giáp công phai điểm thương cùng phai tiền đô xưa nay co qua lại với nhau dĩ nhiên ông ấy rút kiếm ra tương trợ nào ngờ đối phương toàn là cao thủ hai người không sao địch nổi dạng đại ca trúng độc thủ trước ngất xỉu lăn ra đất vì sao có người cứu trợ đưa về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 Đứa chạy như bay, mỗi lúc một nhanh. Nội lực cùng khinh cân của diên thời Chí vẫn cao hơn một bậc, chàng gia tăng kỳ lực dưới chân. Chỉ trong chốc lát đã qua mặt người đó, vượt qua mấy trợn rồi mới quay lại nhìn. Người đó cười khúc khích rồi nói, <cười> diên Tứ Công, hôm nay buổi phải phục huynh rồi. Nàng đưa cánh tay áo dài che miệng,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 Chết nhoáng đã đá bà cướp Hà Thiết Thủ vẫn trình toan đoạt lại Nguyễn Tiên Nhưng bàn chân của đối phương đã xoát đến thân mình Nàng chỉ còn cách buông roi lùi lại Không ngờ chân đạp vào khoảng trống Té nhào xuống mái nhà Duyên Thừa Chi nắm lấy cán roi rồi hỏi Sao cô nương thấy đệ tử của Kim xà Lan Quân thế nào?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 Cũng có thể đột ngột phóng ra cung kiếp Thiệt là công thủ liên hoàn Không chút sơ hở Giao đấu được mười mấy chiêu Viết người chị đã thấy chỗ ảo diệu Của món binh khí này Chàng nghĩ bụng Công phu châu sách Nhất định được biến quá từ lưới nhện mà ra Từ lúc nàng sử một chiêu sắp xong Những sợi dây tấn công chưa thu hồi lại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 Diên thừa chỉ múa kiếm giao giáo mấy chiều, võ cơ hà thiết thủ dù cao hơn cũng không cản nổi. Ken một tiếng, kim câu đã bị kim xà kiếm tiện đứt một nửa. Diên thừa chỉ quát lên: Nếu như cô tiếp tục với này, ta phải chặt đứt nốt thiết câu. Sắc mặt hà thiết thủ có phần sợ hãi, quả nhiên không dám tới gần nữa. Nhưng nàng lập tức mỉm cười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 Phan Tủ Đạt, Trầm Kỳ Tư Cùng Cẩm Y Đồng Cái Tê Giang Ngạo Và một số cao thủ khác Viên Thừa Chí nói tại Hạ trước nay Chưa hề quen biết với quý vị oán cũ không có Thu mới càng không Vậy mà các vị đến nhà tại Hạ Đã thương rất nhiều bằng hữu Bắt cóc huynh đệ của Tài Hạ Lý do thế nào đây tại Hạ phải thỉnh giáo Hà Giáo Chủ Hà Thiết Thủ nói Ở trong nhà ngươi